Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 96 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 444 Võ Si sì dinh Diệu Từng trận khủng bố ba động tuôn ra từ hai ngón tay của Lệ Kinh Thiên Cả khuôn mặt của hắn biến thành đỏ tía Từng tia máu tươi không ngăn được tràn ra khỏi miệng Hai tay nổi lên cân xanh giống như là muốn nổ tung Nhưng hắn không quan tâm, vẫn đầy vẻ hưng phấn không ngừng giận lực. Kia là Diệt Thần Chỉ. Cảm thụ khí tức quen thuộc mãnh liệt truyền đến, Cưu Diêm Hải sợ hãi kêu lên. Ngay sau đó, Tạng Thản nói: "Từ khi mà Trác Quảng gia truyền thụ cho chúng ta cái bộ vũ kỹ này, thời gian tập luyện không nhiều, không ngờ lão gia quả này luyện được đến lưu quả thuần thanh. Thật sự khiến cho người ta thán phục, không hổ là thiên cương cuồng tôn." Hoàng phủ phong lôi tiếp thử chiêu này của ta nói thì chậm sự việc diễn ra cực nhanh lệ kinh thiên tụ lại nguyên lực toàn thân chỉ vài lát đã hoàn thành tiếng xuyên phá không gian bạo hưởng một đạo ba động vô hình bắn ra từ hai ngón giữa chớp mắt đã bắt kịp ảnh long hình lúc đầu ngay một khắc này hư ảnh cự long rung lên ngửa mặt gào thét hư ảnh một lần nữa mở rộng mấy chục lần có thừa cổ khí thế cường hãn trở nên khủng bố quan phủ phong lôi quá sợ hãi hắn cực kỳ bất ngờ lệ kinh thiên thế mà còn cất giấu đoàn sát thủ khủng khiếp đến vậy nguyên thần công kích vũ kỷ uy lực như thế đã vượt qua phạm trù thần chiếu cảnh cho dù là hắn có hoàng cực bá thể quyết để thập trọng tương trợ vẫn không có hoàn toàn chắc chắn đỡ được quan phủ phong lôi đổ mồ hôi lạnh hai con người trừng lớn đầy vẻ ngưng trọng cầu Diêm Hải nói, trác quản gia, đây là hợp thể vũ kỷ. Trong mắt, lóe lên một vẻ đào thường trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe lời này, hai vợ chồng khó tin nói, sao có thể, hắn chỉ có một mình, làm sao mà hợp thế? Đây chính là lệ lão, người khác có lẽ làm không được. Trác phạm nói, u long quỷ ngâm, diệt thần chỉ đều là quyền giai vũ kỷ nhằm vào nguyên thần. thật sự có khả năng liên hợp mà hai loại vũ kỹ muốn dung hợp nhất định là phải phối hợp ăn ý đạt đến đồng thanh đồng tức mới được cho dù hai người các ngươi cũng rất khó làm được mà hai bộ vũ kỹ này đều do lệ lão xuất xứ tự nhiên đồng căng đồng nguyên dung hợp không có thành vấn đề có điều nói đến đây trác phàm díu mày khó hiểu các ngươi chắc là điều rõ ràng vũ kỹ khác biệt phương thức vận hành nguyên lực Trong thể nội khác biệt Một người Tại lúc chuyển đổi vũ kỹ Nhất định phải có một khoảng thời gian ngừng lại Lễ lão Vì có thể làm cho hai loại vũ kỷ dung hợp Lại vượt qua khoảng thời gian này Gần như đồng thời Đánh ra hai cái bộ vũ kỷ Đối với người khác Gân mạch chỉ sợ Sớm đã bất chợt nghịch chuyển nguyên lực Mà bị xoắn đứt rồi Lập tức sẽ trở thành phế nhân Lễ lão tuy là thành công Nhưng mà đã nỏ mạnh hết đà Cái gì? Lệ lão đầu Cựu Diêm Hải sắc mặt đại biến Nhìn về phía lệ kinh thiên Quả nhiên sắc mặt hắn Càng ngày càng kém Sau khi mà đánh ra hai chiều Khí thế kịch liệt hạ xuống Lệ lão cần gì phải làm vậy chứ Hoàng phủ phong lôi Tuy là mạnh nhưng mà đối với chúng ta Không phải không thể chiến thắng Người với hắn lại đâu có bao nhiêu Là cừu quán Vì sao mà hết lần này tới lần khác Muốn thắng hắn như vậy tạ thiên thương chợt dung kiếm ngẩng đầu nhìn hai kỳ phùng địch thủ thì thào nói Trác phàm ngươi vẫn không có hiểu tâm của một võ si đối với một đối thủ gần như nhận định cả đời nếu không có thể siêu diệt hắn cả đời này chỉ sợ sẽ lưu lại tiếc nuối hôm nay là ngày song phương quyết chiến hoặc là chúng ta bại bị đối phương đuổi tận giết tuyệt hoặc là chúng ta thắng đuổi tận giết tuyệt đối phương thực lực của ngươi hoàng phủ phong lôi dễ dàng chết trên tay của ngươi đây là chuyện lệ lão tuyệt đối không có thể tiếp nhận cho nên một trận chiến này chẳng khác nào là trận chiến cuối cùng của hắn vô luận thế nào hắn phải đánh bại đối thủ trước kia đây là chấp nhất của một võ si là dinh diệu của hắn mọi người trầm ngâm nửa ngày ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy lệ lão tuy thở hổn hển trong cực kỳ mỏi mệt Trong cực kỳ mỏi mệt, dòng máu từ vết thương phun ra như suối, nhưng mà hắn không thèm để ý chút nào. Trong mắt chỉ có vô tận hưng phấn, cảm xúc hơn hẳn ngày thường, đúng là dị thường vui vẻ. Thế giới của võ si đúng là khó hiểu, trong mắt của ta thắng lợi là tất cả. Vì đánh bại đối thủ mà liều cả cái mạng, thật sự là không khôn ngoan. Trác vàm bật cười lắc đầu, mọi người chuẩn bị tốt, chúng ta xuất thủ. mọi người mãnh liệt gật đầu trong mắt dấy lên lửa nóng hừng hực mà ngay một khắc này hư ảnh cự long hung hăng da vào kim sắc quan trụ tiếng vàng đinh tài nhức óc rung khắp thiên địa giống như là muốn xé nát bầu trời cột sáng kia kịch liệt lắc lư ngay sau đó răng rắc đã dở dụng ra quá thành kim quang tiêu tán trong hư không cự long không trở ngại chút nào tiếp tục xông về phía hoàng phủ phong lôi đâm trúng người của hắn lại một tiếng quanh mình vang lên quang phủ phong lôi chỉ cảm thấy cả người như là muốn nổ tung thống khổ cuồn cuộn cơ thể xông vào thẳng đai lòng trong đầu bạo hưởng sấm sét đầu đào muốn nứt hắn đã mãnh liệt phun ra như diều đứt dây bay ngược về phía sau đã triệt để trọng thương rồi tranh thủ khi mà mình còn một chút ý thức thanh tĩnh hắn mới dội dàng đạp chân xuống bay về phía đế dương môn đến lúc này hắn đã hiểu Trận chiến này hắn đã triệt để thua Nghĩ tới đây Hoàng Phủ Phong Lôi không cam lòng Nghĩ hắn đường đường Tại cung phụng đế dương môn Trước kia là lễ kinh thiên Còn bại tướng dưới 10 chiêu trong tay của hắn Kết quả lần này Chỉ là có một chiêu đã thua Thật sự là phiền muộn Lễ lão đầu người chờ đó Lần sau chúng ta lại đỏ sức đi Tuy vậy Lễ kinh thiên chỉ sợ không có chờ được đến lần sau bởi vì hắn đã đập nồi bán sắt, tụ hết một thần khí lực tủ già vào cái đòn cuối cùng này. Sau đó lễ kinh thiên cấp tốc chuyển đổi vũ khí, toàn thân đột nhiên phát lên hắc khí, nhưng mà toàn thân dĩ nhiên đã chảy ra cuồng cuộn máu, đào đến nhè răng nhưng mà vẫn còn cũ nén, giữ tận đuổi theo hoàng phủ phòng lôi cười to lên. Đại cung phụng hôm nay chúng ta kết thúc ân quán kiếp này mà lòng ngút trời. Chúng ta có quán mèo gì chứ? Người nha, nhất định phải hùng hổ dọa người như thế. Quan phủ phòng lồi kinh sợ, đầu óc mê man, Hắn cũng đã nhìn ra, thân thể lệ kinh thiên đã tổn thương nghiêm trọng. Đã như vậy, người nhanh đi về mà dưỡng thương cho tốt, chúng ta ngày sau đánh tiếp cũng được mà. Quan phủ phòng lồi sắp khóc rồi, còn rất là kỳ lạ. Hắn không biết lệ kinh thiên, chấp nhất rất đơn giản, chính là muốn đích thần đánh ngã hắn. Đại cung phụng Hoàng phủ thiên nguyên song lên Hoàng phủ phong lôi thấy dậy Kinh hỉ kêu lên Môn chủ Nhưng không còn đợi hoàng phủ thiên nguyên đến cứu diện Trác Phạm đã biến mất Lúc xuất hiện đến trước mặt của hoàng phủ thiên nguyên Trác Phạm Hoàng phủ thiên nguyên giật mình Trác Phạm cười nhạt nói Lệ lão là người của ta Chuyện hắn muốn làm ta ủng hộ vô điều kiện Có ta ở đây ngươi đừng có hồng đi qua Vậy thì chưa hẳn đâu quan phủ thiên nguyên cười lạnh trên cánh tay phải lóe lên kim sắc long ảnh lân giáp đã hiện trên tay chụp tới trác phàm địa lông trảo trác phàm trợn mắt một chiêu này hắn không có thể quen thuộc hơn được giống biến hóa địa mạch long hồn như đúc Trác phàm không có dám thất lễ tài trái biến hóa địa lông trảo phản nắm lại như hai cái thanh lợi kiếm chạm vào nhau tiếng giao thiết trấn động lỗ tai của mọi người cả hai ao ao lui về phía sau Trác phàm hơi khó tin gật đầu cười cửu long kim cương thân ngươi quả nhiên đã luyện thành chỉ là địa giai vũ kỹ trong truyền thuyết này sợ không chỉ của điểm ấy quy lực đâu không sai Trác phàm còn phải đa tạ ngươi đưa tới bồ đề tu căn nhưng dù vậy lão phu không có thủ hạ lưu tình ngươi hôm nay chú định là phải chết trong ta của lão phu vậy sao Trác Phạm nở một nụ cười âm hiểm. Chương 445, Dương Đố Dương Môn chủ, cứu ta! Mắt của Lệ Kinh Thiên, vẻ mặt dữ tợn chớp mắt tới gần. Quan phủ phòng lồi, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà Hoàng phủ Thiên Nguyên đang dằn co với Trác Phàm nào có thể cứu hắn? Huống hồ lần đại chiến này, chỉ cần giết được Trác Phàm chính là đại thắng. Quang phủ Thiên Nguyên tự hỏi, Liệu có cần phải vì một cung phụng mà buông bỏ thắng lợi gần trong gàn tấc, cho dù người kia là đại cung phụng? Đời là thế đấy, kết quả là đại cung phụng tê tâm liệt vế kêu cứu lại không có đổi được một cái nhìn của Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Bây giờ trong mắt của vị môn chủ này chỉ có trác phàm mà thôi. Lãnh vô thường biết trước sẽ xuất hiện cục diện như thế, cho nên ngay khi mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên xuất thủ, lập tức hô quán mọi người lên cứu trợ. mười cường giả thần chiếu cùng thiên quyền cảnh cấp tốc phi về phía hoàng phủ phong lôi trát phàm đổi hương chân hoàng phủ thiên nguyên cũng lập tức làm theo công khai biểu thị hôm nay hoàng phủ thiên nguyên hắn sống thì trát phàm phải chết trát phàm chỉ cười nhạt hoàn toàn không có lo lắng tiếng cười tiếng xé gió dang lên trước những thần chiếu cảnh gấp rút tiếp diện chợt xuất hiện một món nhân mã ngăn cản bọn họ lại Chính là phu phụ cừu Diêm Hải cùng với ma sách tứ quỷ. Còn có các thần chiếu cảnh của các nhà tìm long cát kiếm hầu phủ đã bị thu phục. Một phương khác, thiên quyền cảnh lấy u dạng sơn, chờ cầm đầu đều đã bị đám người mổ mổ cản lại. Đây là rác phàm an bài nhiệm vụ cho bọn họ. Chỉ có một, đó là đứng ngoài không có liên quan quấy rầy lệ lão đánh nhau. Lãnh vô thường vuốt râu, bất đắc dĩ lắc đầu. mặc kệ hôm nay ai thắng ai thua đại cung phụng xem như không có sống nổi rồi vừa dứt lời lễ kinh thiên cuối cùng giọt tới trước mặt của hoàng phủ phong lôi hắc khí đạt đến mức cực hạn hoàng phủ phong lôi giật mình sắc mặt đều trắng bệt lên lại thấy diện quân đều bị ngăn chặn rơi vào đường cùng đành phải tự mưu sinh thôi hét lớn lên một tiếng toàn thân kim quang một lần nữa nở rộ liều mạng một hơi cuối cùng Lệ Kinh Thiên, đừng có khinh người quá đáng, hôm nay Lão Phu sẽ điều mạc với người. Chính là hợp với ý ta. Lệ Kinh Thiên thét dài, quá thành một đạo hát lòng. Ánh sáng màu đen cùng với màu vàng hỗn hợp, chấn động khiến cho toàn bộ không trung không ngừng rung rẩy Mọi người đều lập tức hạ nhịp độ trận chiến, vừa đánh vừa quay đầu nhìn về phía hướng kia, muốn tìm tòi kết quả. Không trung dần dần tản ra dân vụ, hai đạo huyết ảnh dần dần xuất hiện. Lệ kinh thiên, người đã toàn là máu, lòng ngực hoàn toàn lõm xuống, gân mạch đứt thành từng khúc, xương cốt liên tiếp vỡ nát. Nhưng mà trong mắt của hắn, lại chớp động một ánh sáng hưng phấn. Còn đối diện, hoàng phủ phong lôi, sắc mặt trắng bệch đồng thử đang dần dần mở to ra. Nửa người tức thì đã bị da nát, khí tức sinh mệnh cực lực xói mòn. Chỉ còn có một nửa người rung nhẹ nhẹ, tung bay giữa không trung, Hoàng phủ phong lôi mặt đầy tuyệt vọng. hắn ngang dọc thiên vũ đã trăm năm, Chỉ sợ vô luận như thế nào, Điều không ngờ, Có ngày sẽ rơi vào một kết cục thê thảm như thế. Lệ kinh thiên, Ta có thù gì với ngươi, Ngươi nhất định là phải đẩy ta vào cái chỗ chết như thế. Dỗ gì Hoàng phủ phong lôi cay đắng nói, Lệ kinh thiên hít xong một hơi, Lại chợt cảm thấy ngực đau xót, Ho dài lên một tràng nhưng mà vẫn vui vẻ tùy thào. Hoàng phủ phong lôi, ngươi có còn nhớ 80 năm trước, lúc ta vào đế dương môn không? Lúc đó, ta bại dưới tay của ngươi, ngươi từ trên cao nhìn xuống, nói ta tư chất không tệ, có tư cách đi theo ngươi. Khi đó, ngươi cường đại, thật sự khiến cho ta rung động, ta coi ngươi trở thành thần tượng suốt đời. 30 năm sau, ta rất nhanh đã luyện thành hoàng thể cực bá quyết để nhất trọng, Lúc muốn tiếp tục tu luyện, ngươi lại không có cho ta công pháp, nói là ta không xứng, không có tư cách này. Lúc đó, ta làm ầm ý lên, ngươi đánh ngã ta, lần kia chỉ dùng có một chiêu. Ngươi lại nói, ta đã đến cực hạn, cho dù cho ta công pháp, cũng chỉ là lãng phí. Ta không xứng đi theo ngươi. Kể từ lúc đó, ta làm một cung phụng, một thân một mình tách biệt khỏi cái đoàn cung phụng các ngươi. Nhìn những cung phụng tư chất bình thường, Nhưng bởi vì là con cháu đích tôn đế dương môn Có thể tu luyện công pháp hoàn chỉnh Lão tử không phục Nhất là khi ngươi nói ta đến cực hạn Càng làm cho lão tử càng không phục Tha rằng ngươi nói ta là người ngoài Không được phép ta còn nghe được Từ đó ta coi ngươi thành đối thủ suốt đời Càng tự thầy đọc Có ngày nhất định phải chính tay của ta đánh bại ngươi Bây giờ ta đã làm được rồi Lệ Kinh Thiên sung sướng cười to. quan phủ phong lôi thì lại muốn khóc rồi, nghiến răng nghiến lợi nói. Lệ Kinh Thiên, ngươi bụng dạ hẹp hòi, chút chuyện lông gà giỏ tỏi, ngươi còn nhớ đến tận ngày hôm nay. Có lẽ đối với ngươi là lông gà giỏ tỏi, nhưng mà đối với ta lại là cả đời khó quên. Con đường tu luyện của ta không có điểm cuối, tuyệt đối không cho phép, có bất kỳ thằng nào dám nói như vậy. Lệ Kinh Thiên cố nén đau nhức kịch liệt, Cắn chặt răng hét lớn Hoàng phủ phong lôi bật cười thở dài Lão phù đã sai Sai rồi Nói rồi hắn chậm rãi nhắm mắt Sắc mặt giãn ra Trước khi chết đã để bỏ xuống quán hận Lệ kinh thiên mỉm cười Thỏa mãn Tuy là hoàng phủ phong lôi cả đời bướng bỉnh Chết chính vì sĩ diện Tuyệt không có nhận sai Nhưng mấy câu nói cuối lại khiến lệ kinh thiên nhận lầm Bởi vì lệ kinh thiên Thật sự đã đánh bại hắn lệ Kinh Thiên không giống như hắn nói, còn chưa phải cực hạn. ta thắng rồi. lệ Kinh Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể rốt cuộc vì thỏa mãn, không thể gắn gượng nữa. Cứ thế, theo hoàng phủ phòng lồi rơi xuống. tạ Thiên Dương dỗ dàng bay đến ôm lấy hắn. Sau khi mà đưa tay ra, dò xét hơi thở, thấy còn có thể giữ mạng mới yên lòng, ánh mắt nhìn hắn đầy kính trọng. Cũng thân là một võ si đối với tạ Thiên Thương, lễ kinh thiên quả thật là một tấm gương sáng một ngày nào đó hắn cũng sẽ đánh bại đối thủ suốt đời của mình tạ thiên thương yên lặng nhìn về phía trác phàm trong mắt đầy chỉ nghĩ lớn tiếng quát trác phàm lễ lão không sao chỉ là trọng thương ngất đi thôi trác phàm nghe vậy cũng yên tâm không ít chỉ là ánh mắt của tạ thương thiên lúc nhìn hắn luôn khiến choáng thấy lạnh người tiểu tử này làm sao mà giống như nhìn địch nhân vậy Thật sự là địch bạn không phân rồi. Trác Phàm cười khổ lắc đầu. Ngay sau đó lại tập trung vào đại địch Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Này đã không còn gì phải lo nghĩ. Trác Phạm lắc mình một cái xuất hiện trước mắt của hắn. Cánh tay phải nở rộ hồng quang. Hoàng Phủ Thiên Nguyên kinh hãi, Nhưng mà còn chưa kịp phản ứng. Một quyền kia hung hăng đánh vào bộ ngực của hắn. Hất dằn hắn ngược ra xa. Hoàng Phủ Thiên Nguyên như một viên pháo. Một hơi đụng xuyên ba ngọn núi Bụi mù cuồn cuộn bay lên quan phủ thiên nguyên Dĩ nhiên đã biến mất trong đóng độ nát Môn chủ Bên phía đế dương môn giật mình thất sắc Nhưng mà chủ phế tích Yên tĩnh đến đáng sợ Bất chợt một giọng nói đầy chế giễu vang lên Trác phàm đây chính là thực lực của ngươi sao Trác phàm giống nhiều sớm Có đoán trước đạm mạc cười nói Quả nhiên là vậy Cửu long kim cương thần thật sự là danh bất hư truyền như vậy dán kế tiếp hai người chúng ta dương cùng dương đối chiến đến đi chương 446 kim cương bất ngoại thể từng tiếng lòng ngầm từ cái đóng phế tích truyền ra từ đó lóe lên đạo đạo ánh sáng màu vàng ống xông thẳng tới chân trời trát phàm hơi rung rung trong lòng đã bắt đầu nhấc lên cảnh giác ba tòa sơn mạch đột nhiên nổ tung lên đá vụn tán loạn bay ào ào ra bốn phía một đạo hắc ảnh lao ra phát ra từng tiếng cười to dữ tợn tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy người này đã không còn có thể gọi là người bởi vì nhìn hắn từ trên xuống dưới từ đầu đến chân nào có chỗ giống người chứ đầu giống như một con bạo lông tứ chi đều là móng vuốt thân thể phủ đầy lân phiến nhìn qua cảm thấy cứng rắn sau lưng còn mọc ra một cái đuôi dài Cửu Long Kim Cương thanh, toàn thể biến hóa, kim cương bất quại thể, Trác Phàm thì thào, Hoàng phủ Thiên Nguyên ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Không tệ, đây chính là Cửu Long Kim Cương thanh cực hạn biến hóa, bốn đầu long hồn quá thành Địa Long Trảo, một con quá thành Long Thân, một con hóa thành Long Thủ, còn một con quá thành Long Hồn, còn một con rồng hồn quá thành Long Dĩ." Trác Phàm Ngươi chẳng qua là sông quyền lợi hại. Chỉ có một địa long trảo mà thôi. Nào có thể so với lão phu. Đã thành kim cương bất hoại thân thể. Ngươi hôm nay phải chết rồi. Quang phủ thiên nguyên cười to dữ tận. Trác phàm lại không có quảng hốt. Chỉ đứng yên suy tư. Chính đạo địa mạch long hồn. Mình có một con. Chỗ của hắn có tám con. Nhưng mà sau khi biến quá. Hắn chỉ biến quá có bảy con. Đã đủ hết các chi. Vậy thì còn có một con cuối cùng. Thì thế nào? Nếu biến quá, sẽ biến quá thành thứ gì? Còn cả một con trên người của mình, nếu để cho hắn đạt được, sẽ xảy ra chuyện gì? Trác Phạm nhìn không ra, hắn còn có chỗ nào có thể biến quá? Càng lưu tâm, càng cẩn thận hơn. Đã vậy, phải khiến cho hắn nhanh chóng, dùng hết thủ đoạn, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nghĩ tới đây, Trác Phạm hét lớn, địa Long hồn biến quá! rống lên một tiếng cũng như tiếng lông ngâm vang lên cánh tay trái của trác phàm lập lòe kim quang. long hồn đã bay quanh sau một khắc quá thẳng móng vuốt kim cương giống hệt hoàng phủ thiên nguyên cánh tay phải nở rộ hồng mang tản ra cuồn cuộn khí tức cường hãn tay phải kỳ lân tý tay trái địa long trảo hoàng phủ thiên nguyên khinh miệt quát người không có xứng với nó đâu trả nó lại cho lão phù. dứt lời quan phủ thiên nguyên phóng mạnh đến đảo mắt một cái đã tới gần trát phàm giật mình hắn dạng dạng không ngờ sau khi mà biến hóa địa long thân quan phủ thiên nguyên nhanh như vậy gần như đã bắt kịp với di hình đổ dị của hắn hắn không dám thất lễ dỗ dàng nâng địa long trảo quạt ra một vòng giống như là hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau hai địa long trảo giao kích không ai nhường ai quan phủ thiên nguyên nhếch miệng cười Bởi chính hợp ý hắn, hắn đã lập tức khóa cánh tay trái trác phàm lại. Trác phàm rung lên, biết hắn đây rõ ràng muốn cứng đối cứng rồi. Lão nhi này, toàn thân đều là lông giáp, chẳng khác gì cổ tam thông, hoàn toàn không có nhược điểm. Nhưng mà trác phàm hắn chỉ có hai thú quyền, lại còn là nhục thể nhân loại. Cho dù từng được luyện thể, cũng vẫn không có mạnh đến mức có thể đánh ngang với địa long thân này. Hoàng phủ thiên nguyên một tay dứng vàng khóa lại trác phạm. Tay kia toàn lực dỗ tới đầu trác phạm. Âm một tiếng, trác phạm nâng cánh tay đỡ lại cái đòn này. Tuy không biết người luyện cánh tay phải kiểu gì lại có thể cứng rắn đỡ địa long trảo nhưng mà quả là không tệ. Đợi lão phu lấy cái mạng của người giặt tay của người xuống phải hảo hảo nghiên cứu mới được. Quan phủ thiên nguyên liếm liếm răng nanh đầy quyết tinh. Trác phạm cười lạnh quan phủ môn chủ hai cái thằng con ngoan của ngươi đúng là di truyền từ ngươi mà cả ba đứa đứa nào cũng ngây thơ trát phàm ta nếu dễ dàng lấy mạng như vậy lão tử sớm đã mất mạng rồi bằng ngươi xứng sao đã như vậy cái đầu trên cổ của ngươi càng đáng giá lấy lão phu sẽ coi đây là một sự vinh hạnh quan phủ thiên nguyên cười lớn tay trái địa long trảo càng phát lực nhưng mà không ngờ vẫn bị kỳ lân tý chế trụ không có nhúc nhích Trác phàm thầm hận, cố dùng hai tay, lại chỉ thấy bị kẹp chặt. Không có thể động đẩy nổi, quan Phủ Thiên Nguyên thấy vậy, liền cười to. Lão Phu là thần chiếu đỉnh phong, ngươi chỉ là thiên quyền tam trọng. Lực lượng giữa hai chúng ta, chung quy vẫn có khoảng cách. Bây giờ, ngươi không có thể động, chẳng khác gì phế nhân. Nhưng mà Lão Phu dù không cần hai tay, vẫn có thể đòi mạng của ngươi. Vừa dứt lời, quan Phủ Thiên Nguyên đột nhiên mở miệng lớn. Cắn xuống đầu của Trác Phạm Cường phòng, tanh hồi, răng nanh bén nhọn Đều mang cho Trác Phạm Một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm Trác Phạm cắn răng trán được phủ đầy mồ hôi lạnh Trong tích tắc, cái miệng hung thú kia cắn xuống Mới bắt đúng thời cơ Đột nhiên cúi đầu xuống ầm một tiếng, chấn động mạnh liệt Truyền ra, làm cho mạng nhĩ của mọi người Chấn động đến mức đau nhức. Cách gần nhất Trác Phạm Đầu óc còn bị chấn cho rung lắc mạnh Giống như là muốn bị bạo chết Chỉ là một cái cắn đã có thể phát ra sóng âm khủng khiếp như vậy. Có thể thấy được quy lực của nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Trác phàm vẫn liều mạng lúc lắc hai tay. Nhưng mà bất luận hắn làm sao hai cánh tay kia vẫn không có cách nào rút ra được. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cảm giác giống như mèo dần chuột. Khinh miệt nói. Trác quản gia ngươi cũng có ngày du kế khả thi. Quan Phủ Thiên Nguyên một lần nữa mở miệng lớn cắn phập xuống. Đồng thời phía sau như một cái roi thép Quật mạnh về phía trác phạm Tiếng rút gió tiếng giao thiết như vô vàng cái dùi Chọc thẳng vào lỗ tai của hắn Khiến cho đầu óc hắn quay cuồng, Càng khiến cho hắn giật mình Cái đuôi này nếu quất trên người của hắn Chỉ sợ có thể quất hắn Thành hai nửa luôn Nếu hắn tránh long dĩ Đầu nhất định khó mà tránh được cái cắn đàn tới kia Chương 447 Dẫm chết người Không minh thần đồng để nhất trọng thay hình đổ dị Trác phàm đột nhiên biến mất lúc xuất hiện cách con quái vật này ngoài trăm thước. Mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại cắn trượt cả hàm răng nanh nghiến mạnh vào nhau, phát ra sóng âm chấn động màng nhĩ của mọi người. rong dĩ cùng quét ra một dòng nổ tung lên khí lãng. Quy lực quật bay cả một ngọn núi gần đó nhất. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ một quật, Lại còn chỉ là dư âm, đã làm nổ tung cả một ngọn núi. Nếu thật sự bị quất trúng, chỉ sợ thần xác không có được bảo toàn. Trác phàm cũng đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy cực kỳ may mắn. May mắn, hắn còn có tuyệt học này. Tuy đối đã cực kỳ cảnh giác, nhưng mà lúc đối mặt, Trác phàm vẫn giật nảy cả mình. Hắn thật sự không có ngờ được, cửu long kim cương thần biển thái đến thế, khó trách lúc hoàng phủ thiên nguyên được bồ đề tu căn lại dám lớn lối nói là có thể đối phó với cổ tam thông quá thật không phải là không có đạo lý trác phàm hít sâu một hơi phàm để bản thân bình tĩnh trở lại suy nghĩ biện pháp hoàng phủ thiên nguyên cười nhạo quên mất ngươi còn có một tuyệt kỹ này nhưng mà ngươi có di động nhanh lại có thể nhanh hơn ta sao vừa dứt lời hoàng phủ thiên nguyên hất cái đuôi lên toàn bộ thân thể của hắn cực tốc phóng tới trác phàm chớp mắt đã tới gần trác phàm thậm chí còn chẳng có kịp phản ứng đôi địa long trảo dỗ tới đầu hắn rồi đồng thời long dĩ như là một roi thép hung hăng quất tới trác phàm không có dám liều mạng dỗ dàng biến mất nhưng mà lúc hắn xuất hiện một lần nữa quan phủ thiên nguyên chẳng biết lúc nào lại bắt kịp sau lưng quán cứ như vậy trác phàm từng lần thuấn di quan phủ thiên nguyên từng bước một đuổi sát cắn cho đến chết không thả Làm cho Trác Phạm mệt mỏi quá nổi Lại không có sức phản kháng Mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Càng căng thẳng lên Bọn họ đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm bất lực như thế đủ với thắng lợi đại chiến lần này Nhất thời đã mất đi lòng tin Vô luận hắn thún gì như thế nào Đều không có thể thoát khỏi truy sát Bị bức cho không có thở nổi Căn bản không cách nào phản kích Điều này càng khiến choáng hiểu hắn còn chưa có luyện không minh thần đồng cho tốt đột nhiên trát phàm mở ra lam hải mị ảnh dực từng cái đoàn ánh sáng màu lam được đôi cánh kia dãy ra quan phủ thiên nguyên vừa mới đủ kịp liền đã rơi vào mị ảnh chỉ cảm thấy đầu óc choáng dáng nhưng mà dù sao hắn đã luyện thành cửu long kim cương thân lại là thần chiếu định phòng rất nhanh tỉnh táo lại có điều chỉ trong sát na này Đối với một trận chiến giữa các cao thủ bực này đã đủ rồi. Trác Phàm quay người, kỳ Lân Tý toàn lực phang vào ngực của hắn. Ầm một tiếng, như sấm sét nổ vang, Hoàng phủ Thiên Nguyên ngay lập tức đã bị quật ngược ra xa. Nhưng mà Trác Phàm chưa kịp cười, sắc mặt lại cứng đờ, trong lòng rung lên khó tin thì thào: "Sao? Sao có thể chứ? Kỳ Lân Tý thế mà Hoàng phủ Thiên Nguyên lăn không lộ mấy dòng Lại đứng người lên, cúi đầu nhìn ngực của mình, nhếch miệng cười. Ngực hắn chỉ có một quyền ấn, không có một chút tổn thương thực chất nào. Trác Phàm, đây chính là một kích toàn lực của ngươi sao? Chẳng bằng gãi ngứa." Hoàng phủ Thiên Nguyên phách lối cười to lên. Mấy người U dạng Sơn liền được thể phất cờ hò reo. Cái đám người qua Vũ Lâu kiếm hầu phủ sắc mặt như tro tàn. Lúc này Hoàng phủ Thiên Nguyên quả thật là một quái thú. Bọn họ căn bản không có cơ hội thắng rồi. Cho dù có chờ giận may, cũng vẫn không có khả năng thắng nổi. Nhưng bây giờ, toàn thân của Hoàng Phủ Thiên Nguyên chẳng khác gì một khối sắt đá cực kỳ cứng chắc. đã là vô địch thế gian. Cách đó một dặm, ba người quỷ dương, tư mã quy, phương thu bạch quan chiến đều cả kinh trợn mắt há mộm. Ba người nhìn nhau quá thật không có thể tin được. Tuy chúng ta đều đã cảm thấy Hoàng phủ thiên nguyên thoát thai quán cốt thành một kẻ rất khó giải quyết nhưng mà thật không ngờ hắn luyện thành cửu long kim cương thần trát phàm đều được bị hắn làm cho chặt vật quỷ dương ngưng trọng nói cứ như vậy lần này song phương đại chiến để dừng môn thắng sau đó sau đó Hoàng phủ thiên nguyên trở thành đại quy hiếp cho chúng ta tư mã quy thở dài nói sớm biết như thế chúng ta nên trợ lạc gia một chút sức lực rồi bây giờ chỉ một mình hoàng phủ thiên nguyên đã có thực lực áp đảo ngày sau muốn đối phó hắn sẽ càng thêm khó khăn hai người còn lại tán đồng gật đầu phương thu bạch lên tiếng hôm nay sợ chỉ có cổ tam thông mới có thể đánh với cửu long kim cương thân chỉ là cái tên tiểu tử này từ khi mà đuổi bắt trác phàm không biết chạy đi đâu rồi có lẽ đã bị trác phàm khử rồi quỷ dương hư lạnh Tiểu tử kia tuy thực lực cường hãn nhưng mà tâm trí hài tử, gặp phải con hồ ly như Trác phạm bị tính kế bỏ mình không phải là chuyện không thể. Vậy thì hỏng bét, không có cổ tam thông, chúng ta đối phó Hoàng phủ Thiên Nguyên thế nào đây? Lẽ ra chúng ta phải liên hợp Hoàng phủ Thiên Nguyên xử lý Trác Phàm, sau đó đối phó hẳn. Bây giờ vui rồi, coi như là chúng ta với Trác Phàm liên thủ cũng không phải là đối thủ của Cửu Long Kim Cương thân. Chỉ có thể đứng một chỗ nhìn thôi. Kế hoạch của bệ hạ chờ hướng rồi. Quỷ dương gật đầu nhưng mà ngay sau đó lắc đầu nói. Nhưng như vậy chưa chắc. Chúng ta vẫn còn hai người mà. Người nào? Tư Mã Quỳ giật mình hỏi. Quỷ dương chẳng hiểu sao trở nên tức giận cắn răng nói. Có lẽ các người không biết. Nhưng mà ngũ đại hộ long thần vệ bên cạnh bệ hạ là thật. Còn có hai vị cao thủ tại đế đô. Hai người bọn họ vốn là dùng để mà hạn chế cổ tam thông bây giờ chỉ sợ phải dùng để mà đối phó cửu long kim cương thân hai người giật mình càng thêm khó tin bọn họ thân là hộ long thần vệ mà còn không biết hai đồng liêu khác còn quỷ dương lại có vẻ như chẳng có biết hai người kia còn hết sức quen biết bọn họ quỷ dương mỉm cười lắc đầu ngửa mặt lên nhìn bầu trời rơi vào hồi ức thở dài nói Hai người kia có thể coi là lão bằng hữu của lão phu. Tại hộ long thần vệ, tu lịch quá lâu rồi. Các ngươi tới muộn không biết là điều bình thường. Bằng không, bây giờ để đùa bất ổn. Các người coi là bệ hạ, thật sự tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh sao? Bên cạnh không có ai bảo vệ sao? Nghe được cái lời này, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Tất cả mọi thứ đều nằm trong bàn tay của bệ hạ. Chỉ có nhiều năm như vậy, Bọn họ dù là tâm phúc của hoàng đế, nhưng mà hoàng đế vẫn giấu bọn họ, chuyện về hai hộ long thần vệ. Nhất thời hai người thầm ai tháng, trong lòng cảm thấy chua chua. Một nơi khác, trác phàm quả tóc suy nghĩ đối sách, cánh tay phải càng thêm sáng chói hồng an, thỉnh thoảng dung qua dung lại. Còn muốn ngoan cố mà chống đối sao? Ngươi không có làm gì được lão phu, lão phu là vô địch. Trác phàm, ngươi bại cục đã định rồi. Hoàng phủ thiên nguyên gạ gẫm, trác phàm cười lạnh, vậy thì chưa có hẳn đâu, lão tử không có đấm chết được người, vậy thì lão tử dẫm chết người. Cái gì, dẫm ta hả? Hoàng phủ thiên nguyên nghe như chuyện cười, hai cánh tay không có làm gì được ai, cặp giò thì thế nào, Hừ, chẳng lẽ từ đó tới giờ người luôn không có dùng lực sao? Trác phàm cười tà dị, hoàng phủ thiên nguyên rung lên, chợt cảm thấy không ổn. nhưng mà chẳng có nhìn ra được không ổn chỗ nào, chỉ có thể gạt bỏ suy nghĩ, bởi vì cái gọi trước mặt thực lực tuyệt đối, coi như Trác Phạm vô dàng quỷ kế, cũng phải nằm xuống cho lão tử. Nghĩ như vậy, quan Phủ Thiên Nguyên lần nữa hất cái đuôi lên, đạp chân xuống, chớp mắt tới gần Trác Phàm mà Trác Phạm lại thay hình đổ dị, xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, cách hắn 100 trượng. quan Phủ Thiên Nguyên dung đuôi, từ phía dưới phóng lên, Trác phàm lại dung quyền, tay phải hiện ra hồng mang. Quan phủ thiên nguyên căn bản không có quan tâm, vẫn như bình thường, nâng địa long trảo, muốn ngăn lại. Nhưng mà lần này chuyện quỷ dị phát sinh. Quyền đầu là cấp tóc biển lớn, sau đó không còn là một nắm đấm mà giống như là chân một con linh thú. Cảm thụ cổ cương phong thổi vào trong mặt, quy áp mạnh mẽ như dạng thần hàng lâm từ trên trời giáng xuống. Quan phủ thiên nguyên mới sợ hãi cả kinh Biết mình đã bị trác Phàm tính kế Nhưng mà lúc này Hắn đang toàn lực xông lên trên dung quyền Trác phạm cũng toàn lực Đè xuống Hắn đã chẳng có thể tránh Mà cái chân khổng lồ hạ xuống Còn mang đến cho hắn một loại cảm giác Vô cùng nguy hiểm Hắn thật sự đang hối hận đến xanh ruột Lẽ ra phải cẩn thận hơn mới đúng Mà trác phạm cười to lên một tiếng Điên cuồng quát Hoàng phủ thiên nguyên, lão tử sẽ dẫm chết người, cụ tượng trùng thiên kỹ lần tí. Chương 448, Long ngâm nghịch thiên Như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, vững vàng đè chặt hoàng phủ thiên nguyên. Hoàng phủ thiên nguyên liêu mạng phản kháng, bốn địa Long trảo cứng rắn gồng lên, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì, thân thể của hắn vẫn rất ổn định ép chặt xuống. Sau đó quanh một tiếng thật lớn, sóng xung kích mãnh liệt lan ra bốn phía. Một đám cao thủ gần nhất lập tức bị chấn động cho phun máu, sợ hãi vội vàng tránh đi xa. Đến khi mà hết thảy, đều bình tĩnh trở lại, bụi mù dần dần tản đi. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cánh tay phải của Trác Phàm hoàn toàn quá thành một trụ lớn, cao mấy chục trượng. Hiện ra hồng quang khiến cho người ta sợ hãi. mà Trác Phạm so với nó cực kỳ nhỏ bé. Mọi người quả thật không có thể tin được một cây cột lớn này đúng là mọc ra từ thân thể của phàm Nhân của Trác Phàm Nói xa, ba người quỷ dương cả kinh trận con mắt há mồm. Bọn họ nào có thể nghĩ đến Trác Phàm thân Phàm đã đầy đủ biến thái rồi, thế mà còn cất giấu đại chiêu biến thái này. Khó trách, tiểu tử này còn ở lại đánh với Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Nguyên lai, Hắn còn có cái chân thứ ba, mà lại cái chân này không phải là chân nhân loại mà không biết từ con hung thú nào bị hắn bẻ xuống. Nhìn từ xa, thấy toàn bộ thân thể của Trác Phạm sau lưng hai cánh linh thú cấp 7, cánh tay phải lại là một cái chân của linh thú, cánh tay trái là địa long trảo, thật không có biết hắn có chỗ nào không phải nhân loại. Trác Phạm vẻ mặt dữ tợn, giảm thêm mấy phát, làm cho toàn bộ mặt đất sụp đổ dài trăm mét. Trác Phạm vẫn không có ngừng nghiền động Mặt đất đã bị nghiền thành bụi phấn Một lúc lâu sau Trác Phạm thấy khá ổn Mới thu hồi lại cánh tay phải Một lần nữa quá thành kỳ lần tí Sau đó nhìn xuống dưới Hắn lập tức giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trên cái vùng phế tích Toàn là phấn dụng Có một thân ảnh quen thuộc Tùy trên thân hắn xuất hiện cái vết rách như mạng nhện Cuồn cuộn máu tươi Không ngừng tuôn ra Nhưng mà không hề nghi ngờ hắn còn sống tuy thương nặng lại chưa chết. Cái gì? Thế mà còn chưa chết sao? Trác Phạm nghiến răng càng ngưng trọng lên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên Hoàng Phủ Thiên Nguyên ho khan dài tiếng, nôn ra cả máu, từ mắt lỗ tai đang không ngừng tuôn ra máu tươi. Hắn lại không có thèm để ý, chỉ khó khăn chống đỡ thân thể, liêu mạng đứng lên. Ngửa mặt nhìn Trác Phạm cười to. Trác Phạm không ngờ ngươi còn giữ cái đòn sát thủ như thế, Nhưng mà vô dụng thôi, lão phu đã là bất tử chi thân. Bất tử cái con mẹ ngươi, ngươi chỉ là một tên tàn phế mà thôi. Lão tử lần thứ nhất không có giẫm chết ngươi, lần thứ hai nhất định sẽ giẫm chết ngươi. Bây giờ ngươi chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi. Trác phàm cười lạnh, trong mắt lóe lên sát ý băng lãnh Nhưng mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên một lần nữa cười to. Nửa cái mạng sao? Trác phàm, ngươi đừng quên. Cửu Long kim cương thân của lão phù dựa vào bồ đề tu căn luyện thành. Đây không phải là thân thể kim cương mà là chân chính, bất diệt chi thể. Vừa dứt lời, hoàng phủ thiên nguyên đã biến ấn quyết, gầm thét. Cửu Long kim cương thần quá Long hồ thứ tám, lòng ngầm nghịch thiên. Tiếng lòng ngầm gian vọng một con lục long từ trong thân thể của hắn phát ra, bay lượn quanh thân của hắn, từng luồng ánh sáng xanh mơn mởn, dung dẫy trên người hắn. rất nhanh dung nhập vào cơ thể của hắn mà thương thế hoàn thân trong nháy mắt đã hoàn toàn khép lại đến khi mà long thân một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu thậm chí khí tức cuồn cuộn còn cường hãn hơn trước rất nhiều trát phàm rung rung rung động không thôi bồ đề tu căng dung hợp long hồn sức khôi phục khủng bố lại thêm thân thể của địa long kim cương nếu không thể một đòn diệt sát hắn hắn xác thực thân thể bất tử bất diệt sao? Nghĩ tới đây, trác phàm nhăn mài thật sâu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nơi xa, ba người quỷ dương cũng thấp thỏm ưu tư. Cái này, dù là cổ tam thông xuất thủ, sợ cũng bất lực thôi. Phương Thu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía quỷ dương nói hai hộ long thần dễ kia có thể đối phó gián không? Quỷ dương đáp ta chỉ biết bọn họ có biện pháp đối phó cổ tam thông lại không có giết được hắn, đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên có lẽ giống vậy. Ít ra còn có cách đối phó, còn có thể giết hắn hay không thì tính sao. Đột nhiên, Trác phàm một lần nữa dung quyền, đã không có cách giải quyết, vậy thì trước tiên cứ hành hạ hắn đi. Ít ra có thể chế trụ hắn, coi như là kế quảng binh. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đương nhiên nhìn ra hắn muốn cái gì, liền công đuôi bỏ chạy. Trác phàm nện xuống đất trống, ngay sau đó bực tức thu tài. Vừa rồi hắn có thể đánh trúng Hoàng Phủ Thiên Nguyên là bởi vì khoảng cách của hai người rất gần. Chiêu này còn được dùng lần đầu, khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã biết lợi hại rồi, hai người cách xa nhau. Mà lại thứ khó khăn nhất là Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có bởi vì bản thân có bất diệt chi thân mà kiêu ngạo tự mãn. Một kẻ luôn luôn cẩn thận mới là một kẻ nguy hiểm nhất. Quan phủ Thiên Nguyên chợt cười dữ tận xong tới, "Trác Phàm, lần này tới lượt lão phu ra chiêu đây." Chương 449: Kỳ Lân Tráo. Trác Phàm dội nâng Địa Long Trảo chặn lại, tay phải Kỳ Lân tí vững vàng nắm Long Dĩ, nhưng mà nguy hiểm còn chưa có đi qua, vì còn một lông Trảo nữa. Trác Phàm đã bị kìm chặt hai tay, không minh thành đồng, không có đủ thời gian sử dụng, dưới tình thế cấp bách Trác Phạm chỉ có thể cắn răng, dấy lên lam hải mị ảnh dực để mà che. Như cái tiếng giải bị xé rách, Quan phủ thiên nguyên không một chút lưu tình, xé toạt một phần đôi cánh xuống, máu tươi lập tức chảy ròng ròng. Trác Phàm thống khổ gào lên, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng cũng may, lam hải mị ảnh dực là hai cánh của linh thú cấp 7. Cho dù không có thể hoàn toàn ngăn lại địa long trảo, nhưng mà dầu gì cũng đã phản được cái phần lớn lực đạo. Để cho nó không có bị tới gần đầu của Trác Phạm Trác Phạm đào đớn không ngừng run rẩy. Quan Phủ Thiên Nguyên cười tuè toét. Long dĩ cùng với hai cái lông trảo không ngừng đẩy về phía trước Trác Phạm chỉ cần buông lỏng một chút thôi Hắn có thể tiến quân thành tốc, Dặn đầu có tên đáng ghét này xuống Trác Phạm không cam lòng thở ra một hơi Ngay sau đó đồng tử chợt sáng lên Quan Phủ Thiên Nguyên đương nhiên biết là hắn muốn trốn Nhưng mà đã chịu thiệt một lần rồi thì tuyệt không có lần thứ hai. Lần này hắn không biết quy luật của mình mà còn để cho hắn chạy ngày sau lấy đâu ra cơ hội tốt như hôm nay. Còn nữa nhất định phải nhanh chóng giải quyết trác Phàm phía sau còn hoàn thất chờ hắn đây. Nếu mà hôm nay không xử lý được trác phạm, ngày sau nếu bị trác phạm tính kế thêm hoàn thất nữa trở thành hai mặt giáp công, hắn rất khó khăn thống nhất thiên hạ. Tóm lại, cơ hội hôm nay tuyệt đối không có thể mất. Hoàng phủ thiên nguyên chợt toát ra nồng đậm sát khí. Cho dù là trác phàm cũng không khỏi lạnh run cả người. Nhưng đã không sao cả. Lúc này hắn có thể triệt để thoát khỏi khốn cảnh. Hoàng phủ thiên nguyên, lão tử không có đánh nữa. Sau này chúng ta còn gặp. Trác phàm cười to, ngay sau đó đã biến mất. Một đạo ba động vô hình truyền đến. Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức cao thủ thần chiếu định phòng cũng không có chú ý đến. Nhưng mà Hoàng phủ Thiên Nguyên, hắn nắm giữ Cửu Long Kim Cương Thần, quan tất bắt được tất cả. Hoàng phủ Thiên Nguyên phi cười, "Trác Phàm, muốn chạy sao? Không có dễ vậy đâu." Cửu Long Kim Cương Thần, Địa Long Ba, một cột sáng vàng đã bắn ra từ trong miệng của hắn, chớp mắt bay xa ngàn mét, mà nơi đó, Trác Phàm vừa hay xuất hiện, trở thành mục tiêu trác phàm kinh hãi cảm thấy rất ngờ giực nhưng mà dĩ nhiên không có kịp thuấn gì trác phàm bị cột sáng kích trúng tim dư âm chấn bay hắn xuyên qua năm ngọn núi lớn mới ầm ầm dừng dưới một đống phế tích quan phủ thiên nguyên cười lạnh địa mạch long hồn chính là tinh linh thủ hộ đại địa cực kỳ nhạy cảm với rung động của địa mạch tiểu tử người dám thuấn gì trước mặt của lão phu đúng là tự tìm đường chết một kích kia xuyên tim của hắn Hẳn chết chắc rồi Hoàng phủ thiên nguyên vừa dứt lời Bọn người của U Giang Sơn Lập tức ôm quyền hò hét Đám người của Lạc Gia Một mảnh trò tàn Nhìn phế tích tràn ngập máu tươi Lại không có thấy phế tích của động tỉnh gì Hy vọng càng ngày càng xa vời. Hoàng phủ thiên nguyên Không giống như đang nói khoát Xem ra trác quản gia Thật là giữ nhiều lành ích Trác phàm nhất đại kiêu hùng Không ngờ đã bị Hoàng Phủ Thiên Nguyên một chiêu miễu sát. Thật là quá mức không có thể tưởng tượng. Tư Mã Quy bắt đầu sinh ra sợ hãi cảm giác. Quỷ Dương gật đầu thở dài. Cửu Long Kim Cương Thân đã đủ đau đầu, lại thêm bồ đề tu căng. Đúng là còn khó đối phó hơn cả cổ Tam Thông. Không có biết hai tên gia quả kia liên thủ với Lão phù có thể đấu được với hắn hay không nữa. Tiền bối, đây chỉ sợ còn không phải là việc khó giải quyết nhất. Phải biết, năm đó cổ Tam Thông đại náo thiên vũ chỉ là đơn đả độc đấu mà thôi, song quyền năng địch tứ thủ. quan phủ thiên nguyên, lập chí tranh bá thiên hạ, chiêu binh mãi mã ngàn năm, chính là một phương chư hầu. Đối phó với hắn, phải gian nan hơn đối phó với cổ Tam Thông rất nhiều đó. Phương Thu Bạch đau lòng nhất nhói nói, hai người giật mình rồi thở dài một hơi bật đặc dĩ gật đầu. Lúc này, chiến trường đã hoàn toàn yên tĩnh, Tất cả mọi người dừng tranh đấu, đều hướng mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Hoặc kiên kỵ, hoặc quảng sợ, hoặc mừng rỡ, hoặc sùng kính, cảm xúc ngổn ngang. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có quan tâm điểm này. Mặc kệ là địch nhân hay là minh hữu hay thuộc hạ, đều không để vào trong mắt. Từ lúc đánh với trác phàm, cảm nhận ánh mắt triều bái từ mọi người, hắn đã rõ ràng một chân lý. Mặc kệ địch nhân hay là minh hữu đều không đáng kể, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai còn dám đối địch với hắn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai có thể không thần phục hắn. Hoàng phủ thiên nguyên thầm cười trong lòng, đột nhiên đạp chân xuống hét lớn. Trác phàm, ngươi đã bỏ mình. Trả lại cửu long thần hồn lão phu đi. Lão phu phải giàu quá hư cảnh, trở thành thiên cổ đệ nhất nhân thiên vũ. thế mà hoàng phủ thiên nguyên chưa có bay tới động phế tích lại chợt phát ra một đạo ba động vô hình hoàng phủ thiên nguyên lập tức dừng thân khó tin hét lên trát phàm người chưa có chết sao sao mà có thể chứ trát phàm xuất hiện trong hư không chỉ là lúc này sắc mặt trắng bệch toàn thân máu chảy ồ ạt thở hổn hển trên ngực có một quyết động to bằng cái miệng chén cũng may quyết động không có xuyên qua hắn cho nên mặc dù trọng thương, hắn vẫn không có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy thế, bọn người Cừu Diêm Hải thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Trác Phàm còn sống, trận chiến này còn có hy vọng. Trác Phàm, ngươi là thứ quỷ gì vậy? Lão phu Địa Long Cự Lãng, chính là tám long hồn hợp kích chi lực, dù hai cánh tay của ngươi cường hãn, nhưng mà cả người ngươi tuyệt đối sẽ bị chấn đến tứ phần ngũ liệt. Sao lại chỉ chịu thương tổn ấy? Hoàng phủ Thiên Nguyên không hiểu, trên mặt trừ kinh sợ thì là nghi hoặc. Trác Phàm cười lạnh, ngươi của Địa Long sống, lão tử của Kỳ Long cáo, ngươi cho rằng ngươi chỉ cần có một chiêu là biểu sát được ta, nằm mơ đi. Trác Phàm cúi đầu nhìn người của mình, xung quanh nổi lên hồng quang. May mắn hắn đã luyện kỳ lần tí giới thân thể, nếu không hắn quả thật không có khả năng toàn mạng. Hồng mang này Chính là một dòng phòng hộ Trên thân trùng thiên kỳ lăng Chuyên là phòng các loại thương tổn năng lượng Ngay cả tử lôi của thiên đế Đều đã bị dòng phòng hộ Cản lại bên ngoài Thì còn loại năng lượng trùng kích nào Có thể phá cái lòng bảo hộ này Cho nên trác phàm trọng thương Chỉ là do bị địa long sống trùng kích gây nên Chấn động năng lượng Lại không có mãi mai tiến vào trong cơ thể của hắn Nếu không Thân thể hắn phải sụp đổ rồi ánh mắt của Hoàng Phủ Thiên Nguyên Nhìn Trác Phạm càng thêm hung ác Trác Phàm thủ đoạn càng nhiều Hắn càng thêm kiên kỵ Tuyệt đối không có thể lưu hắn lại tại thế Tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn Trác Phàm cười lạnh Trận này coi như người thắng Chúng ta sau này gặp lại Nói rồi hai cánh sau lưng Vỗ mạnh một cái Kéo lấy thân thể tàn phá bay đi nơi xa Quan phủ thiên nguyên giận dữ mắng to Tiểu tử trốn đi đâu Hôm nay lão phù phải dặn độc của người Kết quả hai người một trước một sau nháy mắt không còn thấy tăm hơi. Mọi người thấy thế đều ngơ ngác, hai đại chủ tướng đều đã đi, trận này còn đánh thế nào? Chỉ của Lãnh vô thường bất chợt quát to, "Không tốt, đây là gian kế của Trác Phàm, rút lui." Chương 450, đọc trưởng đối thoại. "Thế nào, Lãnh tiên sinh, tình thế bên chúng ta đang tốt vậy, đối phương khí thế yếu dần, vì sao mà lại rút lui?" u dạng sơn sững sờ khó hiểu nói lãnh vô thường hơi rung rung sắc mặt ngưng trọng suy tư thật lâu mới bất an nói lão phu không có quá xác định nhưng mà tràn cảnh như vậy để cho lão phu không khỏi nhớ tới lần bách gia tranh minh kia bọn người của u dạng sơn rung lên lập tức nhớ tới thảm cảnh đáng sợ lần kia các phàm thân hãm tuyệt cảnh nhưng mà kết quả cuối cùng các ngươi chắc sẽ cả đời cũng không có quên nổi Lãnh vô thường khẽ cắn mồi run sợ nói mấy người u vạn sơn ngơ ngác gật đầu trong mắt đầy vẻ hoảng sợ thì thào nói tuyệt cảnh phù sinh, chuyển bại thành thắng chẳng lẽ lãnh tiên sinh thấy không có thể nào hắn rõ ràng trọng thương, sao có thể chứ u vạn sơn không cam lòng lắc đầu, nhưng mà rất nhanh lại giật mình ngơ ngác nói lần kia bách gia tranh minh hắn cũng là như vậy không, còn tuyệt vọng hơn lúc này nữa hắn dẫn thắng đánh cho hoàng phủ thanh thiên thương tích đầy mình chết không có chỗ chôn cái gì lãnh tiên sinh người nói là hắn chỉ giả giờ thất bại sao thiết lập bảy rập hả nghiêm bá công giật mình run rẩy nói từ sau lần kia trát phàm âm độc tàn nhẫn lưu lại cái bóng ma tâm lý cho bọn họ nếu là người khác dưới tình cảnh như thế này hẳn là đầu một nơi thân một nẻo rồi chết đến mức không có thể chết thêm Nhưng mà tất cả mọi người biết trác phàm là dị số. Chỉ cần hắn còn một hơi chuyện méo mó gì cũng có thể xảy ra. Lãnh vô thường thở dài bất đắc dĩ nói Việc này lão phu không quá xác minh. Tiểu tử này xem như số ít mấy người lão phu nhìn không có thấu. Chỉ có một điều có thể xác định dù trác phàm lần này thật sự bại nhưng mà hắn bại mà trốn lại cố ý gây nên. Đây là kế điệu hổ ly đi sơn đó. Nghe vậy mọi người rung lên, quay đầu nhìn cái trận doanh sông Phương. Mới thình lình phát hiện không có hoàng phủ thiên nguyên, bọn họ lại rơi xuống hạ phong. Sông Phương cao tầng khai chiến, bọn họ không có ưu thế gì. Dù sao tổng thể, trên phương diện cao thủ, lạc gia có mấy tên hung thần, quá khó chơi đi. Phu phụ cưu Diêm Hải, Tuyết Thanh Kiến, cũng là xuất thủ. Một chiêu, miễu sát cái vị thần chiếu cung phụng của đế dương môn cũng quá đổi bình thường. Lại đến bốn cái tên quái vật ma sách tứ quỷ, đủ để cuốn lấy hơn 20 vị thần chiếu cảnh rồi. Kể từ đó, song phương khai chiến, bọn họ nhất định tử thương thảm trọng rồi. Đến lúc đó, dù hoàng phủ thiên nguyên có trở về, bọn họ thắng sẽ tuyệt đối là thảm thắng. Rồi sau đó, còn phải đối mặt với hoàng thất, bọn họ thật không có chịu nổi đâu. Đám người liếc nhìn nhau, lại nhìn lãnh vô thường đều gật đầu đồng ý. Nhưng mà chỉ có mỗi bọn họ đồng ý, lạc gia chưa có đáp ứng đâu. Sớm đã ngờ tới cục diện bây giờ, hai người cù Diêm Hải, Tuyết Thanh Kiến nhìn nhau, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cù Diêm Hải hét lớn, chư vị huynh đệ, tiến lên giết sạch bọn chúng đi. Cù trưởng lão, chúng ta đang thế yếu, làm sao có thế? Mổ mổ giật mình, dội dàng kêu lên. Tuyết Thanh Kiến lại bật cười nói, Thiết nương tử, truyền kỳ không có sợ trời, không sợ đất. Làm sao mà lúc này khúm núm vậy? Chẳng lẽ ngài không có nhìn ra không có hai tên quái vật giếng bận cục thế trước mặt của chúng ta lợi đối với chúng ta sao? Mỗ mỗ sững sờ nhìn tổng thể thế trận tỉnh ngộ ra, vừa mới rồi gia chủ của hai nhà giao đấu, bên mình đều vì trác phàm bại trận mà thần thương tâm sầu, lại là hoàn toàn không có phát giác được mất đi hai cao thủ mạnh không có tưởng nổi, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn đối phương. chẳng lẽ là nghĩ tới đây mổ mổ không khỏi kinh ngạc nhìn hai người tuyết thành kiến cầu chứng đạo chẳng lẽ trác quảng gia giả dờ thất bại sao hai người trì trệ sau khi mà nhìn nhau một lúc mới cười khổ gật gật đầu thật ra hai người bọn họ đều rõ ràng nếu trác phàm hạ sát thủ tuyệt sẽ không có mềm tai nếu là bại vậy chính là thật sự bại nhưng bại không sao cả mẫu chốt bên mình phải nắm chặt cơ hội Chuyển bại thành thắng Mà vì khích lệ sĩ khí Hai người chỉ có thể phấn khởi lên Ngay sau đó hướng ra ngoài gào thét Bọn họ đã trúng kế Của trác quản gia Chúng ta xông lên Lạc gia cùng với đồng minh đang quẩy quải Nghe xong cái lời ấy Lập tức kịp phản ứng Không khỏi cùng nhau hét lớn Quân tình sụp sôi lên Mọi người nghe được trác phàm giả dờ thất bại Lại nghĩ tới Trác Phạm ngày thường xảo trá cho nên không có một ai tin tưởng hắn thật sự bại trận. Điều cho rằng đây là kế sách của hắn cho nên sĩ khí đại chấn như sóng triều cuốn lên. Bên kia đối phương nghe được cái lời này lại từ phấn chấn nhất thời trở nên mơ màng. Đây là quỷ kế của Trác Phạm vậy chúng ta chẳng phải đã ngã vào bẫy sao? Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía những cao tầng. Những người này Đúng lúc nghe lãnh vô thường suy đoán một phen, không giống như cừu Diêm Hải đã theo trác phàm, bố trí mà mưu đồ đã lâu. Mình còn đang choáng dáng nào còn có chú ý đến chỉnh đốn sĩ khí phe mình chứ? Kết quả, mọi người thấy mặt mũi của những người quyết định kia, chỉ thấy bọn họ chấn kinh cùng dĩ mê man lòng quân lại càng loạn hơn. Chỉ một thoáng, phương tâm đế dương môn nhất thời rớt xuống ngàn trượng, thậm chí Có người đã cho là môn chủ đuổi theo trác phàm, căn bản chính là lấy bánh bao nhân thịt, đi đánh chó rồi. Một đi không có trở lại, rơi vào bẫy của người ta. tùy môn chủ của bọn họ rất lợi hại nhưng mà không ngăn nổi trác phàm, tâm cơ khó lường. Nhớ lại năm đó, đại công tử thực lực siêu quần, lấy 4 địch một còn không phải đã bị tiểu tử này chơi chết sao. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của mọi người như tro tàn lo sợ. U vàng sơn cả giận mắng. Còn mẹ nó khí thế hai bên làm sao mà lại ngược lại thế? Thế này chúng ta coi như là muốn rút lui cũng không kịp rồi. Rút lui được vẫn bị chúng truy sát. thường dòng một mảng lớn. còn không bằng chính diện quyết kiến đi. Hoàng phủ môn chủ sao mà lại dễ mắc bẫy như vậy chứ? Đúng rồi sao môn chủ lại thế? Lãnh vô thường cười khổ thở dài nhưng mà tâm lý quán lại hết sức rõ ràng. Hoàng phủ thiên nguyên Nào phải trúng kế, hắn căn bản chính là biết rõ núi có hổ nhưng mà vẫn muốn lên bắt hổ. vào giờ khắc này, trận chiến giữa hắn cùng với Trác Phàm còn trọng yếu hơn. Nói cách khác, một trận chiến này coi như cao thủ của đế dương môn, diệt hết cũng chẳng sao, chỉ cần hắn giết được Trác Phàm hắn đối với cửu long kim cương thân đã quá mức tự tin. Thật sự cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của một người liền có thể thiên hạ vô địch. môn chủ, ngài là bị thắng lợi nhất thời, làm cho choáng dáng đầu óc rồi. Chẳng lẽ người đã quên, 300 năm trước, cổ tam thông sao? Lãnh vô thường lo lắng, than dài liên tục. Mà lúc này, cao thủ song phương, chân chính giao thủ. Thất thải dân là trưởng. Nghiêm bá công cầm đầu, khoát tài, đánh ra bảy đạo xương độc, muốn áp chế toàn trường. Hắn vừa phun độc ra, từ trong trận doanh của lạc gia, Cũng lại phun ra một luồng dân dụ dị sắc rực rỡ, trong nháy mắt, áp chế bảy cái đạo xương độc quán trở về. Cửu cửu, ảo tưởng dân la trưởng, nghiêm tùng cười lớn, chẳng những là hấp thu xương độc từ thất thải dân la trưởng, còn chẳng hiểu ra làm sao, cảm nhiễm không ít cao thủ. Thậm chí, thần chiếu cảnh không có thể may mắn thoát khỏi, lúc này chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, nguyên lực trên thân bắt đầu ngưng kết. Thực lực nhất thời giảm hơn phần nửa. Đó, đó là đọc trưởng gì? Nghiêm bá công giật mình hét to. Nghiêm tùng cười lạnh khinh miệt nói. Điện chủ đã lâu không gặp. Lão Phu theo trác quản gia học được bộ quyền giai vũ kỹ này. Cửu cửu ảo tưởng là dân trưởng. So với thất thải dân la trưởng của Dược Dương Điện. Không biết điện chủ thấy hơn được mấy phần. Người cái tên phản đồ. lại có một chút mặt mũi xuất hiện trước mặt của bản tọa sao? Nghiêm Bá Công hung hăng mắng to hắn, Nghiêm Tùng phì cười, Nghiêm ba Công, vốn ta còn kính người nhất già chi chủ, không có muốn đối phó với người, nhưng mà sau khi lão phu rời khỏi dược dương điện, ngươi đối đãi đồ nhi của ta thế nào? Hôm nay lão phu phải đòi lại cái khoản nợ này. Tính sổ đòi nợ sao? Hai sư đồ các ngươi đều là cái đám phản đồ. Bốn tọa hôm nay phải thai liệt tổ liệt tông thành lý môn hộ. Nghiêm bá công giận quá, đạp chân xông lên. Nghiêm tùng tất nhiên không có gì phải sợ, cũng nhảy giọt lên. Trong chốc lát, hai người đối chưởng đều xương độc đầy trời. Trong phương viên ngàn mét, không có người dám tới gần. Các bạn vừa nghe xong tập 96 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thần ái